Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy thì biểu hiện thật tốt vào tiền gia tôn dùng sức gật đầu Sau đó ngó nghiêng khắp mọi nơi Anh hỏi em đâu rồi? Đi khâu vũ à? Anh ấy về rồi, bà nội cậu À không phải, hẳn là bà ngoại cậu Hình như thân thể không được khỏe hay sao ấy Tại sao lại không được khỏe chứ? Cô vừa nói rất lời tiền gia tôn đã đứng bật dậy Sớt rồi tìm duyên động khắp nơi Điện thoại của em đâu rồi? Dùng của tôi đi Châu Lan đưa điện thoại của mình qua, nhìn ngón tay của tiền gia tôi đang ấn nhanh xuống một dãy số. Lơ đã hỏi. Anh họ của cậu còn có thể kêu vũ ư? Dạ, anh ấy biết, mà lúc nhảy trông đẹp trai lắm. Điện thoại có tín hiệu, tiền gia tôi xoay người đi về phía toilet. Phần tên được lưu trong dây bạc của dãy số này hiện ra, cậu nhìn mà sừng sốt. Anh hướng. Phía bên này, hướng nghỉ, đang đưa bà cụ vào trong bệnh viện. Bà cụ bị ung thư thực quản thời kỳ cuối, phẫu thuật. Cùng với việc khóa trị đã khiến cho cân nặng từ 70kg đã bị rụt giảm xuống còn 40kg. Nhưng cũng may, tinh thần càng ngày càng tốt, sinh hoạt cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Thỉnh toàn sẽ có chút không thoải mái, nhưng cũng không có chuyển biến gì xấu. Chỉ là lần này, bà cụ cực kỳ đau bụng, siêu âm không phát hiện ra vấn đề gì. Phải đợi kết quả chụp CT mới biết được. Bà ngủ rồi, em cứ làm việc đi, nên này có anh rồi. Hứa nghị đứng ở hành lang của vòng bệnh hút thuốc. Qua ô cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy đèn đóm cùng muôn vằn ngôi nhà ở phía xa xa. Nhưng tiền gia tô sao có thể an tâm được? Tan làm em lưu tức qua đó, anh đừng có ngủ đây nhá, nhớ phải xuống dưới đón em. Hướng nghị đồng ý. Lúc tiền gia tô trả lại điện thoại cho cô, chu lăng hỏi. Sao rồi? Bà em nhập viện rồi, nhưng chưa biết bị làm sao? Tâm tình tiền gia tô xa suốt hơn trước khá nhiều. Tí nữa tan làm, em qua đó xem tình hình như thế nào đã. chu lăng Ăn nổi vỗ vỗ mở vai của cậu Để tôi đưa cậu đi Nhiều người thế này khó bắt ra gì lắm Cảm ơn chị Lăng Tiền gia tôi cảm kích nhìn cô Chỉ tốt với em quá đi mất Châu Lăng cười cười nói với cậu Không tốt Chỉ sợ cậu không cố gắng ấy mà Cố gắng để làm gì Đinh y y Ở bên cạnh tò mò lại gần Tiền gia tôi xấu hổ luống cuống Cũng chẳng dám quay đầu lại Nhanh nhẹn chuồn lên sân khấu Sự thật chứng minh Quyết định lần này của quán ma cực kỳ chính xác sức quyển rũ của tiểu lộn ra hòa không thể khinh thường sợ sôi động vẫn diễn ra liên tục mãi cho đến khi quán ma đóng cửa mới kết thúc tiền ra tô trong không khí sôi động ấy cá hát nhảy múa suốt cả đêm thoải mái dễ chịu đồng thời sự mệt mỏi cũng nhanh chóng xuất hiện lúc ra từ cửa sau để lên xe của Chu Lăng đi bệnh viện cậu ngồi lì ở trên ghế nhắm mắt lại rồi ngủ luôn Chu Lăng lái xe đến bệnh viện xong mới đánh thức tiền ra tô đang ngủ đến mức choáng váng. Cậu giật bắn cả mình tỉnh dậy Xuống xe đi được vài bước Thì sữa mơ màng mới tiêu tan đi một ít Lúc kìa phản ứng Dừng lại bước chân Rồi xoay người lại Xe đã quay đầu muốn rời đi rồi Chạy một mạnh đến khu nội chú Gọi điện thoại Kêu anh họ xuống lầu đón Tiền ra đô đi theo anh Vào đại sảnh của khu nội chú Lạnh tanh trong đêm khuya Móc cái điện thoại Từ trong túi quần ra Em phải gọi điện cho chị Lăng đã Hướng nghi quay đầu nhìn cậu Gọi điện để làm gì Chị ấy đưa em đến đây Vừa rồi xuống xe nhanh quá em chưa kịp nói lời cảm ơn Hứa nghị dừng lại bước chân Đôi mắt ý vị sâu xa của tiền gia tô liếc anh Nói lầm bầm Đừng nhìn em Người cũng đã đi rồi Bây giờ anh muốn đuổi theo cũng không kịp đâu Em chẳng được thích sự gì hết Hứa nghị nâng tay lên để đánh cậu Tiền gia tô linh hoạt lùi một bước Tránh khỏi bàn tay của anh Đứng ở nơi đó rồi gào lên với anh Đừng có đánh em Em sẽ nói cho anh một bí mật Đừng có đánh em Em sẽ nói chuyện một bí mật. cứ anh tốt tay về, nút hai tay vào túi quần. Nói đi. Chỉ thấy tiền ra tô, cười hì. Một quả đầu màu vàng tiến về phía này, còn ú mờ mờ, đôi mắt nhiều lại như tiền trộm. Anh có biết chị Lăng, lưu tên của anh trong danh bạn là gì không vậy? Vấn đề của bà cụ là hiện tượng trào ngược sau khi phẫu thuật. Mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng so với tình huống xấu nhất là lây lan đến các hạch bạch huyết thì đã may mắn hơn nhiều rồi. Trong thời gian nằm viện quan sát, tống vì mang theo hoa quả tới thăm nhưng không khéo là hướng nghị vừa cơm nước xong sôi cho bà cụ thì đã đi giữa bát rồi. Tiền gia tô ở trong phòng bệnh cùng với bà ngoại đang đọc tin tức giải trí cho bà. Một ngôi sao nữ hạng ba và một nam diễn viên bị truyền ra scandal. Kết quả chứng thực là chính cô gái kia đã tung ra tin tức gửi tranh cãi này. Cháu thấy cậu đi tìm cháu, chẳng heo gì hết. Tiền gia tôi nói cảm nghĩ của cậu. Chín ít mà còn cổ hủ như vậy à? Ngừng lại mà cô lại có tư tưởng rất tiến bộ. Đám con trai các cháu chỉ lãng phí thời gian vào mấy thứ linh tinh, còn không bằng để cho phía nữ chủ động ấy chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net